Yêu cầu bắt buộc thứ hai của chiến dịch giải cấu công chúa. Thành lập đội mạo hiểm. Đội với một kỵ sĩ, được trao cơ hội giải cấu công chúa là một niềm may mắn. Không những có thể lấy được một thiếu nữ xinh đẹp lắm tiền nhiều của về làm vỡ, còn có thể tranh thủ đánh bóng tên tuổi của mình luôn. Thế nhưng, giai cấu công chúa của người khác lại là nỗi bất hạnh của một sinh nai Không những phải liều sống liều chế giải thoát cho thiếu nữ xinh đẹp lắm của nhiều tiếng, cuối cùng còn phải trợn trừng hai mắt nhìn nàng về dinh người khác. Chùa kể, thành danh của sinh nai đã sớm vang dội đến đỉnh điểm, không cần phải rêu reo thêm. Nữ vượng yêu cầu ta giải cấu con gái của bà ấy, ta chỉ đang tạm thời ứng phó cho có lễ rắn bạn thân phải trưng cầu ý kiến của thần ánh sáng xem nên giải câu thế nào trước đã mà mọi người biết đấy thần ánh sáng vô cùng bắn rốn có khi trưng cầu đến mấy tháng sau mới ra kết quả cũng không chứng đến lúc đó thì mùa quýt đã hết từ lâu. không kịp giúp đỡ là kết cục tóc nhiên buổi tối ngày hôm đó lý hỏi ta bằng vẻ sầu lo sảnh cậu định từ chối yêu cầu của nữ vương ạ Tà hít một hơi thật sâu, đang định diễn thuyết một tràng giai thần ánh sáng thế nọ, thần ánh sáng thế kia, Tì đã cười khổ bảo. Xin cậu làm ơn dùng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu một tí giùm tớ. Kỹ năng giải mã lời nói của tớ không tốt được như Adair và Tempest đâu. Tớ e mình không hiểu nổi cậu đang nói gì mất. Tà thở vào một hơi, thuyết mình một cách ngắn gọn sự việc lần này quẻ mất kỳ quái công chúa bị kẻ khác bắt cóc nữ vương không những không phái người truy tìm hoặc tìm cách cấu viễn lại yêu cầu chúng ta thành lập một đội mạo hiểm đi giải cứu nàng ta một người mỹ đang nóng ruột lo lắng cho an nguy của con gái mình sao có thể chọn phương pháp có hiệu suất thấp như vậy leaf nghe xong cũng gật đầu tán thánh lại nói dù họ có muốn thành lập một đội mạo hiểm đi chăng nữa Thì thần điện chiến tranh thiếu chiến sĩ hay sao? Còn trai thần chiến tranh là kỹ mà đến Church này cũng phải khẳng định mình không thắng nổi. Tự ghẽ đi giải cứu chẳng phải là được rồi sao? Cỡ gì phải khăn khăn bắt chúng ta đi bằng được? Chúng ta là kỹ sĩ em hiểu kỹ năng chiến đấu tập thể. Trong một đội mạo hiểm, khả năng mà chúng ta có thể phát huy thua các chiến sĩ rất nhiều. Về phần lý do, hiểu một tế tây truyền là việc chủ trị mà con trai thần chiến tranh đã nói, ta tự động xem như chưa nghe thấy gì. Sau một hồi ngẫm nghĩ, clip đáp lại bằng dòng không mẩy chắc chắn, biết đâu họ đang phải đối đầu với sinh vật bất tử. Nghe vậy ta chọt miếu máy, đối đầu với sinh vật bất tử ứ, cũng có khả năng này. Tuy nhược điểm của các sinh vật bất tử rất rõ ràng, chúng cực kỳ sợ hãi thánh quán, nhưng chiến sĩ lại là một nghề nghiệp không có khả năng hội tụ một chút thánh quan nào. Lựa chọn duy nhất của họ là cần mẫn nện cho đám sinh vật bất tử kia tan xương nát thịt thì thôi. Bởi vậy, dù là chiến sĩ anh Dũng đến đấu, nhặt đền sinh vật bất tử vẫn phải nhức ốc như thưởng. Tà đáp có phần lưỡng lữ, tớ cũng không biết nữa thái độ của clip cũng không chắc chắn hơn là mấy nếu họ phải đối đầu với sinh vật bất tử thì chúng ta có trách nhiệm phải gia nhập đội mạo hiểm này ta nhíu mày hỏi ngược lái trong số các thánh kỵ sĩ chúng ta dẫn theo ngoài hai chúng ta ra ai là người có năng lực cao nhất clip suy xét lái bắt đầu liệt kê tỉ mỉ chúng ta dẫn theo ba mươi thánh kỵ sĩ và mười tế tỷ người có cấp bậc cao nhất trong các thánh kỵ sĩ là hai thành viên của tiểu đội lục diệp hai thành viên của tiểu đội liệt hóa một thành viên của tiểu đội thẩm phán một thành viên của tiểu đội đại địa ta lập tức ra quyết định được chúng ta sẽ phái một thành viên của tiểu đội đại địa cùng một tế tỷ đi theo đội mạo hiểm kìa giải cứu công chúa đột lúc nấy, tiễn gọi cửa vang lên, ta liếc mắt nhìn ra cửa, thả nhiên nói Chắc hẳn là thuyết khách do nữ vườn phải tới Leaf, tiếp theo đây cậu đừng nói gì cả. Leaf này là một người tự tế, bất kể đối phương đưa ra yêu cầu gì cậu ấy cũng phải đáp ứng Thế nên phương pháp đổi phó tốt nhất là bắt cậu ấy ngậm miệng lái Bạn thân Leaf cũng hiểu được điều này thể nên vô cùng ngoan ngoãn gọt đầu, im lặng. Tà chỉnh trang lại y phục, treo nụ cười tậm tiệm lên mối, hô lên bằng giọng vô cùng lễ đổ. Tùy không biết người anh em phương nào đang đứng bên kia cánh cửa, nhưng tội ghi khắc trong tim lòng bác ái của thần ánh sáng, dang rộng vòng tay nên đón bất cứ người nào, tuyệt đối không dám khóa chặt cửa phòng khước từ khách dễ thầm. Cửa không khóa, tự động ma vào, nếu nghe không hiểu, không vào càng hay. Đáng tiếc là cửa vẫn bị mở ra, người bước vào khiến cả căn phòng tức thì sáng rớt. Khách ghế thăm tuyệt đối không phải người anh em nào cả, mà là một thiểu nữ. Nàng mặc bộ lễ phục màu lam nhạt vô cùng tươi mát, hai gò má mềm mịn phủng phính như hai trái đáo đôi mắt xanh lá mướt mát như mặt hồ phản chiếu lấp lánh dưới ảnh dương, bờ môi phớt hồng tự hài cảnh hoa ê e ấp, tùy xét tổng thể nàng giống một thiểu nữ 18 tuổi, nhưng lại có vóc người tuyệt đẹp với những đường cong nóng bỏng, nhất là vòng eo mạnh dễ đến đố, tưởng chừng không chịu nổi một cái siết tấy. Tóm lại, thiếu nữ trước mặt tuy chưa đạt tới tầm mỹ nữ tuyệt thế giới. Sông chắc chắn đủ tư gần xếp vào hàng mỹ nữ Hơn nữa còn là mỹ thiểu nữ ngập tràn hơi thở thanh xuân Lúc nãy nàng ngưỡng ngùng lên tiếng Chào hai ngài, Sun night, live night. Tôi là công chúa thứ hai của nước Moon Orchid and Nellis Jeffrey Anne, đúng là một cái tên hay, vừa đơn giản vừa dễ nhớ Xin chào, công chúa Anne tôi chính là người đại diện cho thần ánh sáng sun night ta vừa nở nụ cười hoàn mỹ vừa giới thiệu chính mình sau đó thuận miệng nhắc thêm leaf đây là người anh em của tôi một trong 12 hai thánh kỵ sĩ đứng đầu dưới ngài của thần ánh sáng leaf night leaf mỉm cưới hành lệ với công chúa sun night leaf night chào hai ngài. công chúa An lần lượt gật đầu với ta và leaf Sau khi đáp lễ xong, nàng đột nhiên làm một hành vi vô cùng thất lễ là bẫu lấy tay tá, khẩn khoản cầu xin. Hai người nhất định phải giúp đỡ chị gái Alice của tôi. Trong phút kinh ngạc, ta quên rằng tay mình khỏi tay công chúa, chị hoảng hốt kêu lên. Xin không hiểu công chúa nói thế là có ý gì, chẳng lẽ công chúa Alice đang gặp nguy hiểm gì ư? chị alice chính là vì hôn thê của con trai thần chiến tranh chị chị ấy đã bị người ta bắt cóc hiện không rõ ở nơi nào bấy giờ Anne dường như đã giật mình phạt giác ra động tác mình đang làm không mấy lễ đố liền vội vàng buông tay ta ra còn lùi lại phía sau mấy bước đầu cuối gầm xuống đất dáng vẻ nhu thể đang cố kìm nước mắt tôi rất lo cho sự an toàn của chị alice Bởi vậy mới cầu xin mẫu hậu cho phép mình gia nhập đội mạo hiểm Mẫu hậu cũng đã đồng ý rồi Chỉ là... Chỉ là thế nào? Ta nhân cơ hội tiến lại gần hai bước càng thời điểm vô cùng chuẩn xác Người ngoài nhìn vào chỉ cho rằng ta đang quan tâm đến đối phương Mở lại gần chất vẫn mà thôi em quả như không hề nghi ngờ gì cả song vẫn gục đấu, nổi bằng vị khó xử Chỉ là... Chỉ là thế nào cơ, thưa công chúa Điện Hạ? Ta tiếp tục tiện thêm hai bước. Lúc này ta và công chúa chỉ cách nhau một lớp váy xòe của nàng mẹ thôi. cơ hồ có thể ngửi được mùi mật đào thơm ngát tỏa ra từ trần mái tóc dài. Quẹ nhiên là một thiểu nữ ngọt ngào tự đào mớt. Em rốt cuộc cũng chịu mở lời. Chỉ là mẫu hậu nói. Việc một công chúa trẻ trộn giữa một đám chiến sĩ thật không hợp lễ giáo Bởi vậy nếu tôi muốn đi theo Thì nhất định phải có kỵ sĩ bảo vệ bên người mới được Cũng vì lý do đó, hôm nay mẫu hậu mới yêu cầu ngài đi theo Thế nhưng tôi nghe nói hình như ngài không mấy sẵn lòng Nói đến đây, anh ngẩng lên nhìn ta bằng đôi con người đông đầy nước mắt ẩn trong đáy mắt xanh trong như mặt hồ kia là niềm trông ngóng thiết tha tạ mỉm cười hồi đáp làm gì có chuyện đó thưa công chúa điện hạ bảo vệ cho công chúa là chức trách của một kỵ sĩ chỉ còn là nơi hào quang của thần ánh sáng còn soi rọi đến xanh đều có thể bảo vệ người rong ruổi dù cho có là góc bể chân trời tốt quá rồi giờ tôi sẽ đi báo với mẫu hậu ngay Em nín khóc ma cưới, đai khái là do quẻ mất hừng phấn, nàng thiểu điều vấp phải vặt vây của chính mình, loạn choạng đi ra đến cửa, nàng quay đầu lại ma cưới. Tôi rất trông chờ được mạo hiểm cùng ngái, xanh nay ả. Ta tẩm tiệm vẫy tay chào tạm biệt. Tôi cũng rất chờ mong, công chúa em đáng yêu ả. Sau khi công chúa đóng cửa phong lái, ta quay đấu, Leaf đang nhìn ta, ta cũng nhìn lại cậu ấy. Hai chúng ta đối diện ước dùng mấy giây sóng, đổi phương liền lẳng lặng vì thù xếp hành tráng. Đúng là một đứa bỉ ngoan vừa săn sóc lại hiểu lòng người. Trên đây là toàn bộ quá trình đẩy ta vào cảnh lang thang giữa nơi rừng rú hoang vú mũi bay khắp trốn nấy. Bíp! Cũng may ta chùa thầy găng tay mới. Tạ xòe bàn tay mình ra, sau đó dùng tay còn lại nhẹ nhàng bụng rời từ bản mũi từ sóng kia. Leif hỏi ta bằng vẻ mặt lò lắng. xanh mắt cây và những người kia mãi vẫn không quay lại, chúng ta có cần đuổi theo xem thử không? Ta nhíu mày khó chiếu, lười chẳng muốn đuổi theo, lại sợ bọn họ xảy ra chuyện gì thớt, đến lúc đó thì rắc rối to. Sau khi suy nghĩ chán chế, ta quyết định dùng năng lực cảm ứng thuộc tính trà xét thử xem. Cái gì? Không ai nhớ đó là năng lực gì ấy hả? Ôi cháu, lần cuối ta sử dụng thứ năng lực ấy cách đây cũng khá lâu rồi mà. Hiện tại ta sẽ giải thích lại một lần, mấy người nhất thiết không được quen nữa đâu đó. Thế giới này ngập tràn các thuộc tỉnh muôn màu muôn vẻ, bất luận là rừng sâu, thành thị, nhân loại, Thậm chí là sinh vật bất tử cũng đều có thuộc tính riêng của mình. Thông thường, người hay vật đều sở hữu tương đối nhiều thuộc tính khác nhau. Chỉ trong một số trường hợp đặc biệt, một thuộc tính nào đó mới mạnh liệt hơn mức bình thường mà thôi. Ta lấy một ví dụ thế này, thuộc tính bóng đêm của các sinh vật bất tử vô cùng mạnh liệt. Tương phản với nó, sinh nay ta lại có thuộc tính thần thánh hay còn được gọi là ánh sáng rất rõ ràng. Bởi thuộc tính ánh sáng có thể chế ngự thuộc tính bóng đêm, nên ta chính là thiên địch của lũ sinh vật bất tử. Đối với bọn chúng, toàn thân ta từ ngọn tóc xuống tới móng trấn đều là độc dược trí mạng cả. Từ lúc sinh ra, ta đã có thể cảm ứng được thuộc tính. Đây là một khả năng vô cùng đặc biệt, vô cùng hiếm gặp có thể nói là một loại thiền phú tuy rằng sau này có thể học tập nhưng thành quả thường vô cùng thấp khả năng cảm nhận này giúp ta phát hiện ra đối phương mang thuộc tính gì, sau đó thông qua thuộc tính phản đoán nghề nghiệp của đối phương ví dụ như người mang thuộc tính ánh sáng mạnh liệt nếu không phải là tế tì ánh sáng thì chỉ có thể là thánh kỵ sĩ mà thôi Các chiến sĩ nói chung thường có thuộc tính lửa và thuộc tính gió rõ rệt một chút, nhưng lại thấp hơn các ma pháp sư truyền tu hệ lửa hoặc hệ gió rất nhiều, bởi vậy rất dễ phân biệt. Hơn nửa số chiến sĩ thiên về sức mạnh có thuộc tính lửa, phần lớn các chiến sĩ thiên về tốc độ mang thuộc tính gió. Còn về phần con trai thần chiến tranh, tên ấy vô cùng lợi hại. Kẻ thuộc tính lửa lẫn thuộc tính gió đều cao đến kinh hồn, Cơ hồ ngang ngựa với trình độ của các mẹ pháp sứ Cái gì cơ, mọi người bảo đã nhớ ra năng lực này của ta rồi Còn nhớ năm đó thầy ta từng cảnh cáo không được sử dụng năng lực này trước mặt kỳ khác ấy hả? <cười> bên cạnh ta chỉ có một mình Lýp Câu ấy lại là người vô cùng tự tế, thế nên không sao đâu tè mở rộng phạm vi cảm ứng của mình ra bốn phường tám hướng. À, bọn họ về rồi kìa. Leaf hô lên. Tùy tà chùa trọng thấy bóng người nào cả, nhưng thân là xạ thủ. Cái tỷ lực lẫn thỉnh lực của Leaf đều tốt vô cùng. Nếu cậu ấy đã nói vấy, thì chắc chắn họ đã trở về rồi. Tè đang định thu hồi năng lực cảm ứng lái thì chợt phát hiện ra ở phương hướng nọ có thứ mang thuộc tỉnh bóng đếm chẳng lẽ là sinh vật bất tử phát hiện này khiến ta hết sức đau đấu. nếu là thật thì thân là sinh nai cực kỳ căm ghét sinh vật bất tử ta nhất định phải xông lên đuổi cùng diệt tấn chờ chút đã, bên cạnh thứ mang thuộc tỉnh bóng đếm kia lại có sự tồn tại của thuộc tỉnh ánh sáng tình huống quái quỷ gì thế nấy? Theo logic thông thường, hai loại thuộc tính này xung khắc lẫn nhấu, không nên tụ lại cùng một trụ mới phải. Ta càng nghĩ càng thấy đau đầu. xanh xanh ạ! Leaf gọi mấy tí liếng, dọi mắt theo hướng ta đang nhín, tò mò hỏi. Cậu quay đầu lại làm gì? phía sầu có gì ạ? Ta trầm mặt thoáng chốc, sau đó mỉm cưới. Người anh em Leaf. Qua những trang sách sẽ xưa, thần ánh sáng đã dạy chúng ta rằng phải giờ giờ phút phút chú ý sau lưng mình. Cũng có lẽ còn có những mạng tối bị lãng quên cần ánh sáng soi rỗi. Hiện tại đổi thành clip im lắng, ta đoán cậu ấy không hiểu những lời ta vừa nói có ý nghĩa gì, vì đến ta còn không hiểu nữa là... Vì đã nghe thấy động tình cho thấy đám người con trai thần chiến tranh trở về, tại buộc phải đổi sang cùng cách trò chuyện bè cầu không rời thần ánh sáng mà con dân toàn lục địa đều biết là đặc trưng của xanh night thuận tiện chuyển do sự chú ý của Leaf tranh cảnh không biết giải thích khả năng cảm ứng thuộc tỉnh thế nào Về phần thuộc tỉnh bóng đêm mới cảm ứng được ban nãy thời của ta đã từng giải rắn không được sử dụng thủ năng lục này trước mặt bất kỳ ái. nếu đã không được sử dụng thì ta làm sao biết được sự tồn tại của thuộc tỉnh bóng đêm tích phía đằng xa kia đã không biết thì đương nhiên không thể đuổi theo tra xét rõ ràng rồi mackay cùng chúa em austin mọi người đã trở về rồi oái leif quyết đoán từ bỏ việc lý giải ý nghĩa của câu nói vừa rồi quay sang trao hỏi ba người mới trở về bằng thái độ vô cùng niềm nở Vịch. Tạ giật nảy mến, quay đầu lại mới phát hiện ra sát một con vật đang sống xoài trên mặt đất. Còn vật tọ bằng cỡ một con ngưới, xung quanh bụi đất tung mù mít, có thể thể lực ném mạnh tối mất não. <cười> Tôi cứ nghĩ trừ mỉm cười ra ăn không còn biểu cảm gì khác, thì ra xanh nay cũng biết giật mình à. Một nữ chuyển sợi nhảy ra từ lâm cỏ ven con đường heo hút, ôm ngực cười ván. Mỗi cử chỉ đều bừng bừng sức sống. Không biết do nàng vô vấn đóng hay cười quá kích liệt, khiến hai gò má càng thêm hông lấn, càng giống hai trái mọc đáo. Cô nàng em này thật là khẽ ái. Mọi người không nghe làm đâu. Nữ chiến sĩ thân mặc giáp sát, lần đeo hai chiếc rìu cá ngắn, sơ hậu thuộc tính lửa cực kỳ cao kia, chính là mỹ thiếu nữ trong màn hồi tưởng bàn nảy của ta. Công chúa anh Ta tẩm tiểm cưới Chẳng mấy để tâm tới những lời anh nói ban nãy Bởi ta vô cùng tin tưởng Mới rồi dù có vị giật mình Ta cũng giật mình một cách vô cùng tao nhã Hoàn toàn không ảnh hưởng gì Đến hình tượng của một sình Knight Dù sao Trong danh sách những việc Mà con dân trên toàn lục địa đều hay biết Chẳng có điều khoản nào là sình nay không được phép giật mình cả Thấy ta bình tĩnh như vậy em liền thấp giọng lầu bầu gì đó chắc hẳn là mấy câu kiểu như chảng chết hoặc gì đó đại loại vậy sau đó cô nàng quay sang leaf, hô lên bằng giọng hời cáu kỉnh eo không phải tôi đã bảo anh cứ gọi tôi là em rồi ạ anh chịu gọi tên của mắt lại không chịu gọi tên của tôi sao kỳ thật tên tôi là eo mary công chúa ạ nhưng thôi bỏ đi không gọi strawberry để là tốt lắm rồi leaf vừa nói vừa liếc sàn tay một cái sau đó nói với en tôi biết rồi về sau sẽ gọi công chúa là en xét theo thận phận của công chúa và con trai thần chiến tranh mà nói gọi trực tiếp tên đối phương không phải là một hành vi lễ đố nhưng trước đó ta cũng đã nói rối leaf là một người vô cùng tử tế bởi vậy sẽ không từ chối yêu cầu của bất cứ người nào cả. Dù ta có sửa tên cậu ta thành strawberry, sau đó gọi suốt ba năm liền cậu ta vẫn thản nhiên đáp lời ta như thưởng Bảy giờ, Lipson sốt hô lên. Austin, anh bị thương ạ. Con trai thần chiến tranh McKay và tệ tỳ chiến tranh của anh ta bước khỏi lầm cây. Vì tệ tì chiến tranh lớn tuổi hơn chúng ta, Cũng chính là Austin mà Leaf vừa gói, ổng tay áo bên phải của anh ta chỉ còn một nửa, hơn nữa còn loang lỗ máu tươi. Để tôi chữa trị cho anh. Leaf vô cùng tốt buồn tiến về phía trước, thuận tay thi triển một thần chú chữa trị cấp thấp. Ta tẩm tiễm cười bảo, Người anh em Leaf xanh chỉ e luận hào quang của thần ánh sáng cậu vừa trao tặng không đủ giải quyết vấn đề bằng không người anh em Austin đã có thể tự chữa lành nhờ vào sự trổ trị thương xót của thần chiến tranh rồi. nghe vậy, Leif thoáng ngẩn ngưới, sau đó bừng tỉnh ngộ Cậu nói rất đúng, nếu thần chú chủ trị cấp thấp có thể làm lành vết thương thì Austin đã có thể tự chữa cho mình rồi, không cần kéo dài tới tận bây giờ. dứt lưới, Leif quay sang hỏi thăm Austin bằng giọng đầy lo lắng. Austin, vết thương của anh nghiêm trọng lắm sao, bị rạn xương hay là bị gãy. Nếu chỉ bị rạn thì thị chuyển một thần chú chữa trị cấp trung là được. Nhưng nếu bị gãy, thì chỉ sợ phải nhờ xanh sử dụng thần chú chữa trị cấp cao mới xong. Austin lắc đầu than thở. E là gãy xương rồi, chị trách tôi quá sợ sảy. Vừa trông thấy cỏ thuốc hiếm có liền quen bản việc phải theo sát đổi kết quả lúc bị con vật dưới đất kia tấn công. Tôi đứng ở vị trí cách mắt McKay và Elsa quá, khiến bọn họ trở tay không kịp. Không ngờ đối phương bị gãi xương thót, biết thể ta đã chẳng nhắc nhở làm gì. Nhưng dù không nhắc nhở, cuối cùng thì nhiệm vụ chữa thương này cũng bị chuyển giao cho ta thôi. Bởi đối với Leaf thị triển thần chú chữa trị cấp cao là một việc vô cùng vất vả. Tuy nhiên, Đối với ta việc ấy cũng chẳng dễ dàng gì đâu nhé ta phải niệm một tuổi dài lê thê ca ngợi thần ánh sáng vĩ đại thế này Tuyệt định thế kia Mệt chết người Cái gì Vì sao Tế Tị Chiến tranh không tự thi triển thuật chủ trị ấy hả ta cũng rất muốn bảo đổi phương tử lắm, dùng thuật chủ trị không phải sở trường của Tế Tị Chiến tranh Thậm chí còn kém hơn cả các thánh kỵ sĩ Đương nhiên ta đang so với các thánh kỵ sĩ thông thứ, chứ không phải với ta, nếu lẫy ta làm mốc cứng, thì đến tể ti ánh sáng cũng phải đuổi dài dài mở kịp. Việc này có liên quan mật thiết tới vị thần đứng đầu tiếng ngưỡng của hai bến. Thục chủ trị là thần thuật mang thuộc tính ánh sáng. Tể ti và thánh kỵ sĩ của tiếng ngưỡng thần ánh sáng cả người không chỗ nào không lấp lánh hào quán thì triển thuật vũ trị sẽ dễ dàng hơn người của các tín ngưỡng khác rất nhiều. Bên cạnh đó, năng lực chuyên môn của hai bên cũng không giống nhau. Tín ngưỡng thần chiến tranh tồn thờ kẻ mảnh, thế nên năng lực họ tập trung rèn luyện phần lớn là các thần thuật tăng cường. Phép đội cảnh thần linh và thản quan hộ thể ta dùng dạo trước chính là thần thuật thuộc loại này. Trong lúc đang lau bầu giảng giải trong búng, miệng ta không hề nhàn rỗi đã bắt đầu lại nhảy một chuỗi những câu lan man nhảm nhí ca ngợi thần ánh sáng Sự che chở, yêu thương của thần ánh sáng đã giúp con dân của người được sống giữa muôn vàng ấm áp cũng xua đuổi đớn đau và khổ sở tránh xa khỏi cuộc đời họ Chào ôi thần ánh sáng hỡi Giờ phút này đời con dân của người đang cần được hào quang chiếu rọi Xin người hãy để lòng từ bi phủ trùm mặt đất Bàn cho con dân của người thuật chủ trị cấp cao. Một luồng hào quang màu trắng phủ lên cánh tay của Austin Chưa đầy mấy giây sau đã tiều biến mất Vết thương khỏi hẳn rồi Thật sự rất cảm ơn ngại, Sun Knight Austin thử nhúc nhích cánh tay bị thứ Lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, Sau đó nói lời cảm tạ bằng thái độ rất mực ôn hóa Bây giờ mắt khay lại hư lạnh có phần khinh bỉ. Sình này được người ta đồn thổi là có thần thuật vô cùng mạnh mẽ. Thế mà thị triển một thuật chủ thường cũng phải lãm nhẽ một đống dài giọng, phiền phức như thế, cũng chẳng mạnh như tôi tưởng. nghe vậy ta không phản ứng gì, chỉ mỉm cười đáp lại. Bạn nãy phải niệm một đống câu từ vô nghĩa tán tụng thần ánh sáng khiến ta bây giờ thề mắt điếc tay ngồi trước thái độ khinh bỉ của đối phương còn hơn phải mở miệng nói thêm câu nào Liv thì đứng bên cười khổ and cười hít mát có con trai thần chiến tranh có tôi, có tế ti lợi hại nhất của thần điện chiến tranh cộng thêm một xạ thủ và tế ti ánh sáng ải chà chà nói không chừng độ mạo hiểm của chúng ta đi giết rồng cũng được ấy chứ đã bảo tài là thánh kỳ sĩ cơ mà liếc cười méo xế chuyện chuyện này em chẳng lẽ cô quen rồi chúng ta còn phải đi cứu công chúa alice không phải cô rất lo lắng cho chị gái mình sao em thoáng ngẩn ngưới sau đó vội vàng chuỗi cháy đương nhiên tôi rất lo lắng cho chị của mình rồi bạn nãy chỉ đùa một chút thôi eo mí anh nghiêm túc quá rồi đấy thì ra là thế thật có lỗi quá. Leaf đưa tay ra mông mề sau gái, ngoài mặt cười ngây ngô, xong lại âm thầm liếc mắt nhìn tá Tạ nhíu chặt đầu máy, cô nàng em này trước đó còn tỏ ra vô cùng lo lắng cho chị gái, hôm nay lại thay đổi đến 180 độ thế nãy, rốt cuộc là vì sao? Được rồi, chúng ta mau chóng lên đường thôi hôm nay nhất định phải tới được bờ hồ theo kế hoạch. Austin lên tiếng, mọi người gật đầu nghe theo. Thần là người lớn tuổi nhất trong đội, quanh cơ thể anh ấy luôn mơ hồ toát ra phòng thái chính chắn, vững vàng của người đội trưởng. Tuy trong vẻ ngoài Austin vẫn còn rất trẻ, ước chừng ba mươi mấy tuổi, nhưng đứng giữa một đám thanh niên mới hơn hai mươi người chúng ta, Người sinh trước 10 năm như anh ấy đã đủ tư cách làm tiền bổi quả rồi. Do hành trình đang bị chầm sờ với kế hoạch, Mark hay và Austin quyết định đêm nay chúng ta sẽ không ngủ, mà đi liên tục hai ngày. Trời, trời chút đã đi liên tục hai ngày đường á, Nghĩa vậy mặt ta không khỏi co giớt. Leaf liếc mắt nhìn ta, sau đó vội vàng đề nghị. Tôi nghĩ chúng ta vẫn đang ngủ một chút là hơn, dù sao tinh thần phải tốt mới có thể lực lên đường. Cẩm trại quá lãng phí thời gian, chúng ta đã bị chậm lắm rồi. McKay nói bằng giọng thiếu kiên nhẫn. Chị vẹn vẹn hai ngày đường, đội với chúng tôi nó căn bản không phải vấn đề gì đáng kể. Leif cần nhắc một hối, vẫn vỗ thuyết phục đối phương bằng lời lẽ mềm mỏng nhưng trong đội chúng ta còn em và austin nữa chỉ sợ thể lực của phụ nữ và tế ti không đủ để chống đỡ hai ngày liên tiếp nghe vậy em lập tức quắc mắt dẫn máy bộ dạng vô cùng hung tớn mắt kay thì hừ lạnh một tiếng nhìn leaf như thể đang nhìn trị nhỏ vô trí mắt kay lạnh lùng nói phụ nữ thì làm sao em là nữ chiến sĩ mạnh nhất nhì trong thần điện chiến tranh thể lực của cô ấy chắc chắn không thua kém gì anh bằng không anh nghĩ tôi chịu mang một cục nợ thiều chắc. Austin cũng mỉm cười nhã nhắn Elmarie, mary cậu đừng lo lắng cho tôi làm gì tuy là tế tỉ nhưng thường ngày tôi cũng hay rèn luyện thần thể đi liên tục hai ngày cũng không có vấn đề gì đâu ồ Lester đưa mắt liếc trộn tay mới lục liếng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp bởi vì cậu ấy là một người tự tế không được phép tự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của bất cứ ái tề lại càng không thể mở mồm từ chối ngày đến phụ nữ và tế ti còn đồng ý thì tá đương đương một thánh kỵ sĩ lại có thể nói bản thân không đủ thể lực không muốn đi liên tiếp hai ngày ứ trọng tình huống đa số đã tán thánh thì thiểu số không thể không thỏa hiệp trụng ta bắt đầu liều mạng gấp rút lên đường tuy không cần cháy nhưng dường như chân ai cũng dài quá thì phải sải bước cơ hồ phải gấp rưỡi người bình thường tốc độ sải bước lại nhanh, thế nên xét tổng thể cũng không khác người bình thường chạy là mấy quả thật là muốn giết ta mà tuy chỉ phải mặc giáp nhé nhưng giáp nhé cũng nặng đến mười mấy cấn đấy là còn chưa kể trọng lượng hành lý phải vác theo người chạy từ sáng sớm cho đến giữa trưa vội vàng ăn mấy miếng thịt khô và ít bánh mì Thở dốc mấy hơi xong lại tiếp tục chạy hùng hục cả một buổi chiếu sau đó là ăn bữa tối nghỉ một chút cho dễ dày tiêu hóa thức ăn rồi lại lên đường trọn một ngày trời mồ hôi tủa ra ướt sũng áo quấn gió thổi cho khô sau đó lại ướt sũng thêm lần nữa quá trình ấy không ngừng lặp đi lặp lái ta cảm nhận sâu sắc rắn phần mồ hôi của một năm nay đã bị ta dùng hết chỉ trong viễn vẹn một ngày lúc nãy, ta đã tụt xuống cuối đối liệt cố tình thả chậm bước để chạy song hành với ta đổi phương thấp sọng hỏi ta vỉa mặt vô cùng lo lắng xanh cậu vẫn ổn đấy chứ ta thở hổn hển cơ thể không chỗ nào không đau mỏi câu trả lời cơ hội rít ra từ kỹ rắn Không ổn. Nghe vậy, Liv đưa mắt quan sát tình cảnh thể thảm của ta, sau đó khỉ thở dài, đề nghỉ. Thế, để tớ cổng cậu nhé. Cậu nằm trên lưng tớ mà ngủ một chút, đợi ngủ dậy hẳn chạy tiếp. Liv, tà xí chặt lấy hai tay đối phương, giọng vừa cảm động vừa kích động. Dù hiện tại đang là đêm khuya, không có sự chứng kiến của thần ánh sáng, Cậu vẫn là một người tự tế như thường Leaf nổ nụ cười bóc đắc dí Sau đó ngồi sộm xuống trước mắt Xoay chiếc giường êm ái Không, là tấm lưng của cậu ấy về phía ta Nói Cậu lên đi Ta chỉ sợ cậu ấy đổi ý Lập tức nhảy lên lưng đối phương Cố gắng điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái Nhưng việc này không dễ dàng chút nào Bởi vì Leaf rất gáy trên người gom góp lại cũng không được mấy lãng thiết, nằm sao cũng chẳng thư thái bằng giường của ta. sau đó leaf bắt đầu cháy, để đuối kịp đoàn người phía trước, cậu ấy chạy rất nhanh, thể nên mức độ sóc nảy cũng vô cùng lớn. Điều này khiến ta có phần không vừa lóng, nhưng nếu mở một phàn đàn với đối phương, ta chỉ em mình sẽ thành công chọc giận con người tốt bụng ấy mất. Hệ nến, nhẫn nại đi ta ơi! Khi Leaf bắt kiếp, ba người còn lại cũng trông thấy chúng ta, phản ứng của họ giống y hệt nhau. Đầu tiên là ngỡ ngàng và không thể nào tiếng, sau đó là ném cho ta cái nhìn đầy khinh bỉ. thuận tiện đưa tặng Leaf vài ảnh mắt hết sức cảm thống. Sao anh ta có thể? em lắp bắp đầy sự số. Leaf lại làm ra một hành động vô cùng hiểm thể là cắt ngang lời nghi vấn của ba người kia đủng ta đi màu thôi bằng không việc lên đường trong đêm sẽ chẳng còn ý nghĩa gì ba người kia im lặng một hối trong lúc đó không biết đã trợn mắt lườm ta được bao nhiêu lấn ảnh mắt phần nhiều đều bao hàm khinh rẻ mọi người đều cháy mình ta đã người khác cổng việc này quả thật tường đổi xấu hổ Nhưng nếu như bắt đè xuống khỏi lần lít Tiếp tục công cuộc vận động cẳng trong vô cùng vô tận kia Thì ta thà chết vì mất mắt Còn hơn phải chết vì chạy bộ Dù sao cũng chẳng có kỹ nào quy định sinh nai nhất định phải có kỹ năng chạy bộ siêu quấn Hoặc sẽ sinh nai không được phép để người khác cổng Được, chủng tệ đi thôi Mắt cười lãnh Có điều anh nhất định phải cố gắng chống đỡ đến cùng đó. Bạn không hụt hơi nửa chân, chẳng ai trong chúng tôi chịu giúp anh cộng cái thử ấy đâu. Xem ra mắt cây không tin Leaf có thể cộng ta chạy suốt một ngày, nhưng dễ nhầm to rồi. Tùy năng lực chiến đấu của đám chiến sĩ bọn họ khỏe thật sắc mảnh, nhưng nếu xét về mức độ dẻo dài, thì nê nào cũng đừng hồng đỏ được với thánh kỵ sĩ. Cái gì cơ? còn ta thì sao ấy hả <cười> thánh kỵ sĩ cũng bao gồm nhiều loại ta thuộc loại thể lực không được dẻo dài trò lắm nhưng mức độ bền bỉ khi hội tụ thánh quang thì để nhất thể gian đó nhé ngài lão giáo hoàng già cũng không sánh được với ta đâu ngưng cẩm các người nói ta là tế tý ta là thánh kỵ sĩ Nói tỏm lái, hành trình kể tiếp là một cuộc tông bất tận và vô cùng nhàn chán. Ta tin mọi người chẳng ai muốn nghe đoạn miêu tả này đâu. Dù có muốn nghe ta cũng không thể miêu tả được, vì ta đã ngủ tròn 24 tiếng đồng hồ mà. Cũng hết cách, Leaf nói ta ngủ dậy thì phải xuống chạy bộ tiết, nên ta chỉ đành nỗ lực mề màng suốt 24 tiếng, ngủ đến eo mỏi lưng đấu, hoặc là lao lực muốn chết. Lục tề tỉnh lại, đoàn ngươi đã cạn móc bờ hồ, bắt đầu đóng cọc dựng lều. Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn Cốc .com.